Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mai nhà chương 5 Bởi vì quốc nội quan tâm đến Lâm Hoài ngày càng nhiều Người đại diện của Lâm Hoài mới thương lượng với ba mẹ hắn Cho hắn về nước phát triển 2 năm Ba Lâm mẹ Lâm vui vẻ đồng ý Bất quá bởi vì công việc của họ quá nhiều Không thể đi đâu được Đến cuối cùng chỉ có Lâm Hoài cùng người đại diện về nước Thành phố S Mới rồi đi có 6 năm đã biến hóa đến nổi Không nhận ra Lâm Hoài mở cửa sổ xe Nhìn nửa ngày, thẳng đến khi thấy nhà bảo tàng của ba thiết kế mới có thể xác nhận đã về tới thành phố S. Tại nước ngoài đã lâu, khi trở về chắc chắn muốn làm một chuyện, đi ăn đêm. Thành phố S vốn phi thường nổi danh với các món ăn vặt. Người đại diện cũng đang đói, tiền dẫn theo bán ngoan Lâm Hoài tiến vào chợ đêm. Lâm Hoài kiếm kiếm mấy món mình thích, nhưng từ lúc chợ đêm mới họp cho đến 11 giờ cũng không ăn được đủ các món hắn muốn. Đi, Tiếu Hoài. Lâm Hoài lắc đầu. Hắn còn chưa được ăn cá viên chiên thơm ngon mà. Bốc dáng hắn bây giờ cũng đã rất cao rồi. Chân dài nên bước rộng. Người đại diện đáng thương bị bỏ rơi thích nằng sau. Rốt cuộc hắn tìm được rồi. Cách đó không xa, có bán cá viên chiên. Hắn chạy tới, nhếch miệng cười đáp ý nói. Một hộp cá viên chiên. Kỳ thật, trước đây tại thành phố S, mẹ không cho hắn ăn vặt. Thế nhưng, ba lại hay, len lén, lén nhắn dẫn hắn đi ăn. Trời cũng khuya rồi, chợ đêm cũng muốn tan. Lâm Hoài ngồi vào bàn chống cầm chợ cá viên. Trong bếp, cậu thanh niên đứng chiên cá cả buổi tối cũng quyết định nốc cửa, nhượng vị tiểu đệ phục vụ, lao bàn dọn dẹp, còn bản thân, bưng hộp cá cuối cùng trong ngày ra cho khách. Tay của khách thật trắng, ngón rất dài. Tuổi tác cũng không nhỏ Vậy mà còn trống cầm giống như bạn nhỏ ở vườn trẻ Thanh niên đi đến trước mặt hắn Đặt hộp cá viên lên bàn Miệng bắt chuyện Mời Dung Ngẫn đầu nhìn ngay người Lâm Hoài nghe vị thơm nước của cá viên Rất bọt thiếu điều muốn chảy ra Mất quá vẫn lễ phép đáp Cảm ơn Lúc vừa nói ra Thì thấy được mặt của cậu thanh niên Hứa này lâm hoài lộ ra hai hầm nhân trắng, hứa lai, Vườn tay kéo lấy tay áo, đung đưa đung đưa, hứa lai cúi đầu, không muốn để cho người khác thấy nhìn, thấy hắn đang cười. lâm hoài không ở mỹ vẽ tranh nữa sao? đừng cười nữa, ăn cá viên đi. ưng, lâm hoài trong miệng đáp ứng, tay trái vẫn chăm chú nắm lấy tay áo của hứa lai, rất sợ hắn sẽ rời đi, tay phải cầm đũa gấp cá viên, nhét đầy miệng, còn ráng nói. Hứa Lai, ta rất nhớ ngươi à ta, ta hiện tại về nước vẽ tranh nè. Chúng ta có thể cùng nhau đi chơi Hứa Lai gật đầu với người đại diện ngồi bên cạnh Lâm Hoài Ngươi muốn ăn nữa không? Ta làm thêm cho ngươi Lâm Hoài bắt đầu nói Thôi, no rồi Lần sau làm cho ta ăn Hứa Lai, ngươi thật tốt Cần có thể chiên cá viên nữa Hứa Lai thấy buồn cười Nghĩ thầm chiên cá viên có gì khó đâu, người là họa sĩ à Long Hoài đặc biệt hài lòng, chuyên tâm ăn no ăn no cái bụng nhỏ Tiếp tục nói với Hứa Lai Ta sẽ vẽ, vẽ tranh rất đơn giản Chính là, chính là ánh hình dung ra Sẽ vò đầu Vẽ rất nhiều, rất nhiều bức tranh để trong phòng Thật nhiều, thật nhiều người đến ngắm Còn chụp ảnh nữa Ừ, Long Hoài suy nghĩ một chút Còn việc hắn vẽ hứa lai phải giấu Nga Đây là bí mật Nga Hứa lai Ta nói cho ngươi Người ngoại quốc gia không đẹp Trên người lại có mùi Cho nên mới cần dùng nước hoa rất thổi KFC cũng không thể ăn Không giống với ở đây Ta hiện ở đây Ngươi phải cùng đi chơi với ta Hứa lai vẫn nghe Dọn hàng Hắn vẫn đi cùng Lâm Hoài Vừa đi vừa nghe hắn nói Liên miên càng nhằn Hai người tụ hồ chưa từng có xa cách 7 năm Vẫn như ngày xưa ở trường Nắm tay đùa giỡn Chỉ là Hứa Lai rất có kiên trì Chứng yếu động của hắn đã khỏi hoàn toàn Người đại diện ở một bên có chút suy nghĩ Đầu tiên hắn nhận ra Hứa Lai đó chính là người trong bức tranh vẽ thần bí lâm hoài đặt ở đầu giường Chỉ là mặt mày không có vẻ kiêu ngạo cùng bá đạo Ngược lại còn có vẻ rất bình thản Giống như từng trải qua rất nhiều chuyện tan thương Bọn họ xem ra là quen nhau Quen thế nào nhỉ? Người đại diện Mỹ Long Hoài ngày trước học trường đặc biệt Thế nhưng tiểu đệ khi nhìn dáng dấp rất bình thường Sẽ không học cùng đâu Một người ăn mặc tao nhã, Một người quần áo dính đầy dầu mỡ còn ám khói Đứng chung một chỗ Nhưng không có cảm giác tương phản Trông rất hòa hợp Hết chương 5